các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ, làm ai nghe được cũng cảm thấy kinh hoàng mà ngủ không an tĩnh. Tiếng khóc nghẹn ngào rết quắng khổ sở không nơi nương tựa, cẩn thận lắng nghe thì nó đến từ một căn phòng trọ nào đó. Không giống tiếng xe rõ ràng phang dội ngoài cửa sổ, tiếng khóc của người phụ nữ trong đêm khuya tĩnh lặng, vang vắt như là tiếng đàn, dư âm còn vang vẳng bên tai bà ngày không dứt. Tiếng khóc đã kéo dài nhiều giờ. Bên trong đột nhiên phòng sáng lên, người mờ đen chính là một cô gái có dung mạo thanh tú, mái tóc ngắn hỗn loạn chưa được sờ sang, chỉ nhìn thấy cái giường liền xong thẳng lại. Cô tức giận thở phi phì đến ngay trước giường, một phen dốc chân lên, dùng đôi mắt cõ mèo vì 3 ngày 3 đêm ngủ không ngon mà chừng vật thể đá hại mình. Cậu có tên đồ một chút có được không hả? Khóc 3 ngày 3 đêm chưa dứt, người khác còn tưởng nhà mình có người chết đó. An Mạt Nhi tức giận mà cất lời mắng. Vội ở trên giường, Hàn Thiên Tâm nâng lên khuôn mặt khóc đến hoa lệ đái vũ, mắt đẹp long lanh đáng thương mà nhịn bợt tốt. Bởi vì, bởi vì người ta như anh ấy chưa sao? Cậu yêu ngay cho mình, mới chỉ là 3 ngày chia tay mà thôi, nếu như là chia tay cả đời vậy thì cậu sẽ không sống nổi được nữa sao? Thiên Tâm gật đầu một cái rồi nghẹn ngào nói, người ta thật sự là không sống nổi nữa mà. An Mật Nhi khẩy khẩy lỗ tai, nghe loại lời nói này lại không có tình đổi như vậy. Thật sợ rằng lỗ tai của mình sẽ nát vụn, trên đời này tại sao lại có một cô gái vô dụng như là cô chứ? Chỉ là cùng với người đàn ông chia tay thôi mà, cũng không phải là ngài tận thế, nhưng là, nhưng là mình rất nhớ sĩ Thành. Nước mắt giống như vòng trăn châu bị khắt, không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thiên Tâm. Ba ngày trước, mỗi đêm đều có một đôi tay ấm áp ôm cô vào trong ngực, trên da thịt mềm mại trắng như tuyết, anh ấn xuống vô số vết hôn. Cánh môi hồng nhợt bị hôn đến đỏ bừng, nhưng bây giờ chỉ còn chiếc rừng lạnh như băng cùng với vô số đêm thao thức. Mới 3 ngày mà tương tư đã lan tràn như là cỏ dại, cô nhớ anh đến mức tim cũng muốn đau rồi. Mình thật sự là chịu thua cậu rồi đó, cũng không phải là sinh ly tử biệt, cần thiết gì phải khóc thành như vậy chứ. Mình cũng không muốn khóc nha, nhưng mà nước mắt cứ không nghe theo sai khiến mà rơi xuống. Nước mắt vừa mới lau đi rồi lại xuất hiện. Được rồi, chuyện này cũng có phần khổ cô. Ai bảo cô ra mưu trước quỷ, rượt dây cho thiên tầm cùng với đường sĩ si thanh chia tay. Nếu như không phải nghĩ ra biện pháp đóng vỏi nước kia, thì gian phòng chọn nhỏ này của cô cũng sẽ bị ngập mất thôi. An mật nhì bỏ lên giường, sờ sờ những sợi tóc mềm mại đen nhánh trên đầu, an uổi cô gái nhỏ bởi vì yêu mà thương tâm này. Đúng là đỡ ngốc. Đã nói với cậu bao nhiêu lần, chia tay chỉ là tùy cơ ứng biến. Như vậy mới có thể làm cho đường sĩ thanh hiểu được tầm quan trọng của cậu mà. Mình biết, nhưng mà mình rất lo lắng. Mỗi buổi sáng đều là mình chuẩn bị bữa ăn đi làm, cùng với bữa sáng nóng sốt đầy dinh dưỡng cho anh ấy. Trước khi đi anh ấy nhất định phải uống một ly cà phê do mình làm. Hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều giống như trải qua lễ Valentine, bận rộn nhưng thật là vui vẻ. Anh ấy đi làm, mình xử lý việc nhà, áo giáp mình cùng quần tây của anh ấy, mình đều ủi thẳng đến từng cái một. Chỉ có cô biết điều anh cần mà anh luôn luôn khen cô khéo hiểu lòng người. Buổi tối khi anh ấy về đến nhà, mình đã chuẩn bị tươm tất những món ăn anh ấy thích, cầm nước xong còn giúp anh ấy pha nước tắm, giúp anh ấy chà lưng, trước lúc ngủ còn thay anh ấy xoa bóp. Anh ấy ngủ hai đá chăn đều là mình giúp anh ấy đắp kín. Cô lặp lại từng kỷ niệm đã trải qua trong thời gian chung sống cùng với Đường Dĩ Thành, vẻ mặt ngon ngào hạnh phúc như là được ăn đường mật. Bây giờ mình đi thì ai có thể giúp anh ấy làm những việc này đây? chỉ nghĩ đến thôi mình liền cảm thấy anh ấy thật là đáng thương mà. Hôm nay không có ai bên gối, cô, cô cảm thấy trái tim giống như bị đâm một cái hố sâu, làm cách nào cũng không thể lấp đầy. Những lời nói cảm động lòng người đã nói xong, cái đầu nghe được vẫn là không một chút thay đổi, lại còn rất là khinh thường. Nghe thế nào cũng cảm thấy anh ta giống như là một phế vật. Mọi lúc không phải, Tiên Tâm cất lời kháng nghị. Nึก ra tận tay, cầm hạ tới mồm, không phải làm việc nhà, kiêng ăn. Lại còn có thể đá chăn, loại người này tính là đàn ông gì chứ, vì sao cậu lại thích anh ta hả? An Mặt Nhi lắp đầu một cái, trên vàn mặt này không thể chấp nhận được. Anh mới không phải là cái gì không làm, sĩ thành lất là ưu thú. An Mặt Nhi đột nhiên phát hiện ra cái gì mà vỗ một phát. Thật là xin lỗi nha, mình quên mất, anh ta còn có một kỹ thuật cường đại, mỗi buổi tối đều biểu diễn cho cậu xem. Mặt Nhi, cậu muốn người ta buồn chết, lại còn đùa bỡn thật là đáng ghét mà. Tận tâm các lời kháng nghị hai má hồng hồng, không biết vì xấu hổ hay là vì tức giận mà hồng lên, nhưng bất kể cô giận như thế nào cũng không có tính chất uy hiếp, chỉ càng làm thêm kiều diễm động lòng người, làm cho người ta Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net